Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Sư Nguyễn Bích Lan đến thành phố Đồng Hới, Tinh Quảng Bình tìm gặp chị Trương Thị Phước là con dâu của họ người mà vong linh phò mã hộ Đức Cường đã nhập mệnh để chỉ dẫn tìm mộ ngài Nhưng họ Hồ không thừa nhận Chị Phước kể chúng tôi nghe những oản khúc của câu chuyện này Giọng đường buồn chị hỏi Chị và một hầu dễ nhà họ Hồ tìm thấy ngôi mộ ngài hộ Đức Cường ở gần cửa biển nhiệt lệ Nhưng khi thông báo cho họ Hồ biết thì không có ai tìm. Những cao niên của họ tộc bảo trong gia phả dòng họ Hồ không thấy có cụ Hồ Đức Cường đợi lý, mà chỉ thấy có tên của cụ Hồ Hồng đợi trần. Hơn nữa vong linh cả cụ Hồ Đức Cường và cụ Hồ Hồng đều mượn thân xác chị Phước, cùng lúc chỉ dẫn việc tìm mộ nên rất khó phân biệt. Dẫn đến số đông con chó cho rằng ngôi mộ mà chị Phước và một hậu dễ tìm thấy chỉ có thể là mộ cụ Hồng. Và rước về Nam Đàn nghệ hàn thảo vụ Quận công Hồ Đức Cường Đã báo mộng cho con cháu về ngôi mộ Đưa về Nam Đàn là phần mộ của ngài Nhưng chưa có ai tin Ngài khắc khoai nhờ tôi thực hiện tâm ngực này Tôi lần theo chỉ dẫn của ngài Về phần mộ và phủ Tân Bình Nay là thành phố Đồng Hới Tinh Quảng Bình Xác minh những điều đã xảy ra Sau đó báo cho họ Hồ biết Chẳng hiểu có ai đã có tin điều đó không Nhưng về sau dòng họ Hồ lại thấy một ngôi mùa cổ ảo ế đi danh cụ Hồ Hồng Vậy là liên tiếp nhau Trong một khoảng thời gian không dài Tôi đã hoàn thành di nguyện của công chúa Hồ Học Mạng Cứ ngỡ mọi việc xong xuôi rồi Đức vua Lý Công Hoàng hiện về Báo mộng cho tôi đến chùa Kiến Sơ Hà Nội Tìm công chúa Lý Ngọc Kiều Là con gái duy nhất của công chúa Lý Kiều Hành Và quần công Hồ Đức Cường Chùa Kiến Sư là một ngôi chùa cổ Ở xã Phủ Động, Việt Gia Lâm Thành phố Hà Nội Chùa là tổ đỉnh của phái vô ngôn thông Được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia Ngày 21 tháng 2 năm 1975 Thương truyền chùa đã xây dựng từ năm nào chưa có ai biết Sau đó giặc phương Bắc Kéo sang sầm lược đốt phá ngôi chùa Thiền sư vô ngôn thông Tên Trương Mani Trên đường đi chuyển đạo tìm thấy dấu vết Cho khởi công xây dựng lại ngôi chùa để thở Phật nên gọi là chùa kiến sư Mở ra dòng thiền vô ngôn thông Thì còn đi tu vua Lý Công Quận, thường vui đến đây đọc kinh sách. Từ hiện gì nguyện vua Lý Công Quận ở bao mộng, tôi và chị Lan cùng tiến sĩ Mai học đến chùa kiến Sơ để tìm công chúa Lý học viện Vừa bước vào sân chùa bỗng dưng tôi có cảm giác lạ, tôi nói với tiến sĩ Mai học Bạc ơi, cháu thấy thuần tức gác lạ quá. Rồi như trong hư vô tôi nghe văng vặng biên tai có người đọc mấy câu thơ, tôi liền đọc lại cho tiến sĩ Mai học và chị Lan nhỉ trốn thiền môn ra vào ngày tháng, đụng cửa thiền sử sử vinh cư. Lòng trung nghĩa khí nên dễ phục, giữ mãi danh thơm lại muôn đậm. Tiến sĩ Mai Hồng chăm ngay mấy câu thơ này vào sổ, chỉ lan nhìn ông rồi nói, chắc chắn đây là nơi công chúa Ngọc Kiểu tu rồi. Có thể như vậy, tiến sĩ Mai Hồng nói khen. Sau khi gặp gỡ nhà chùa nó có tài liệu còn lưu giữ tại đây, tìm kiếm thông tin các nguồn tư liệu khác, Chúng tôi đã phát hiện dấu tích nơi thờ phụng và tiểu sử công chúa Lý Ngọc Kiều Lý Ngọc Kiều được phong công chúa gà cho người họ lê làm châu mục chân đăng Khi chồng chết bà quyết không tai giá mà cắt tóc đi tù tại chùa kiến sư Công chúa Lý Ngọc Kiều được thiền sư chân không chỉ bảo và đặt pháp danh là diệu nhân Bà trở thành người đứng đầu thế hệ thứ 17 của dòng thiền phương nam tỷ ni đa lưu trí Với nhiều sách ghi chép về ủ đời của Lý Ngọc Kiều như toàn thư Thiền tuyển tập Anh ngữ lục Thơ văn lý trận Thiền sư Việt Nam Văn học thế kỷ 10-15 đến Thơ thiền lý trận Gương mặt văn học thăng lòng Chị em chúng tôi cùng tiến sĩ Mai Hồng Giả bước vãn cảnh chùa kiến sơ Nghe chung chùa vang vọng lặng Với thanh tịnh lạ thường Trong con gian linh thiên ấy Tiến sĩ Mai Hồng nói với tôi Cháu thiềm này Cháu đã làm được việc rất lớn, không chỉ tìm được lăng mộ công chúa Lý Kiểu Anh, mà còn hạn gắn tỉnh báo tử tiền lương cao quý giữa công chúa Ngọc Kiều và phụ mẫu của công chúa. Có mấy ai biết, ni sư Diệu Nhân chính là công chúa Lý Ngọc Kiểu, con ruột của công chúa Lý Kiểu Anh và phỏ mã hộ Đức Cường. Vì Giang san xa tóc, bị lệnh vua ban công chúa Lý Kiểu Anh phải lìa con khi còn đỏ, Để rồi mãi sau này thiên hạ chỉ biết Lý Ngập Kiều là trưởng nữ của Phụng Cạn Vương, mà không chỉ bồi xúc động, phê tâm của tiêm Mà còn cảm phục sự nhiệt tình, công hiến vô tư của cháu với đích sự. Trong nghi đó là buồn Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net